Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã quá khuya Hưng lờ mờ ủi oài như là con run chết lấy đầu ra sức mà đảo bới Hắn nghĩ như vậy rồi lại dơ bắn tay bẩn thiểu Vì vừa bỏ lít dưới đất lên trước mặt Hắn lắc đầu chán nàn dựa bước vào trong phòng tắm rửa tay Rồi qua lên giường ngủ Hắn cúi người trước cái lavabo Nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt của mình trông cực kỳ thiểu não y như một kẻ thiếu đói lâu năm hoặc là kinh điển sốt rét. Gái chẳng quan tâm nữa chỉ tập trung thò tay vặn vòi. Cái van nước chết tiệt lại xuất hiện hiện tượng y như lúc chiều. Nó bắt đầu rít lên rồi nó kêu lên òng ngọc như bị ai đó bóp cổ. Hừng gǒu lắm nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Rồi gã lại thở dài chán nản khi thấy từ trong vòi Mồ hôi giọt nước chảy rỉ ra, màu đỏ lờ nhờ đục ngầu như máu, Hưng bực mình chửi. Cái Hắn còn chưa dứt mồm câu chửi tục tằn thì giật mình, mắt mỗi trợn trừng mồm miệng há hốc và cả câu chửi bậy đang trực tuôn ra thì lại phải nuốt vào trong cuống họng. Cả người của Hưng cứng đờ một chỗ, đôi chân bồn dồn như lật chực ngã quỳ xuống sàn, vì một hình ảnh kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Từ trong vòi nước rỉ ra theo dòng chất lỏng đục ngầu đỏ thẫm là một ngón tay người. Cái ngón tay thon dài như là của phụ nữ, nhưng dường như đã bị ngâm đất lâu ngày, cho nên bây giờ đã bắt đầu phân hủy trương phình lên. Màu da bên ngoài đã đổi sang màu xanh tím và cả ngón tay ấy đang bốc lên một thứ mùi nồng nặc kinh người, đặc trưng của thịt đang phân hủy. Hưng trông thấy ngón tay của người chết từ từ trồi ra khỏi vòi nước, ngoe ngoải linh hoạt như một con giun bạch tạng thì hai mắt trợn trừng, lòng đen chạy ngược cả lên. Cơ thể của gã đã bất ngờ nhẹ bẫng đi, giờ mềm oặt ra như là một sợi bún, trước khi đổ vật xuống sàn nhà, ngất đi không còn biết thêm gì nữa. Hưng không nhớ hắn đã liễm đi tự bao lâu, nhưng khi mở mắt ra tỉnh lại, Ta thấy đang nằm trong phòng ngủ của mình. Bên cạnh gã một ông bác sĩ cổ đeo tai nghe, mặt mũi lạnh lùng vô cảm gật gù cất giọng sang sảng rồi bảo: "Sit thì bị đưa đi cách ly vào diện nghi nhiễm bệnh nhé." Hưng chẳng hiểu gì quay sang thấy mặt của bà hành đang tái xanh tái xám, hai khóe mắt còn ngấn lệ như là vừa mới khóc. Lúc này ông bác sĩ nọ mới lên tiếng bảo: "Lần sau cậu không nên tắm khuya." May mà mới chỉ bị ngất thôi đấy, chứ không là ngã đập đầu vào đâu thì chết chứ không biết chừng. Nhưng mà không phải đột quỵ đâu, tiểu truyền nước cho là ổn. Hưng vẫn không hiểu ông bác sĩ nói gì, hắn cứ há mồm ra kinh ngạc rồi nhìn theo bóng lưng của ông bác sĩ ra khỏi cửa phòng. Phía sau là Bàng Hành đang rậm bước tiến chân. Một lát sau thì Bàng Hành trở vào trong phòng, theo sau là con hàng em gái của Hưng. Lúc này cả mấy ấp úng lên tiếng rờ hỏi. Sao sao có bác sĩ đến nhà vậy hả mẹ? Bà Hành nhìn sang người con gái út tỏ ý bảo nó ra ngoài cho mẹ với anh nói chuyện. Còn hàng lo lắng ra mặt nhưng cũng làm theo. Đợi cho nó khép cánh cửa buông lại thì bà Hành mới trầm giọng hỏi. Này con, mày làm gì mà nửa đêm lại ngất trong nhà tắm vậy hả? Đến lúc này thì Hưng mới dùng mình nhớ lại tất cả những biến cố rùng rợn xảy ra trong đêm hôm trước. Hắn đưa đôi mắt lo lắng bất an nhìn khuôn mặt cô Bàng Hành, trên này vẫn còn đọng lại những dấu ấn kinh hoàng. Hưng liếc mắt nhìn ra bên ngoài để chắc chắn là cửa buồng đã đóng, rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi sự việc. Càng nghe thì Bàng Hành lại càng thấy sợ, sân này ngồi đây giữa căn nhà quen thuộc Nơi gia đình của bà đã ở lại từ lâu, đèn điện thấp sáng chừng và dấu bàn ngày bản mật là những chi tiết rùng rợn trong bến cố đêm qua, vẫn khiến cho bà và Hưng sợ hãi. Gã sợ hãi là phải, vì đó là do chính gã trực tiếp trải qua, nhưng bà hành lại sợ vì một nguyên nhân khác. Một lý do mà bà không tiện nói với con trai ngay lúc này, vì sợ sẽ làm Hưng càng thêm lo sợ và nghe hết câu chuyện của Hưng thì vội vã ra ngoài để cho Hưng nằm nghỉ. Bà nói vậy thôi chứ thật ra bà vừa mới lao lên phòng thờ ở lầu 3, thắp nhang cẩn vái cầu xin tổ tiên ông cha sống cõi thác thiêng về phù hộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net